Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào, chúng ta đi lãng mạng một phen. Tuấn Vy ngần đầu lên lén nháy mắt cùng với Cương Diễm. Lãng mạn một phen ư. Nghe cái từ này thì đỉnh đầu của vùng Cương Diễm nhảy ra một cái bóng đèn lé sáng. Đúng là cơ hội tốt, mau mau chuẩn bị nha. Anh trở về phòng lấy vài thứ. chân Anh như đạp phải phong hòa lân mà sông lên lầu, chỉ chốc lắt lắt sau liền quay trở lại. Cô nhìn anh vội vã chạy lên chạy xuống thì không khỏi tò mò. Anh lấy cái gì vậy? À không có gì Bởi vì muốn giữ lấy bí mật Cho nên anh trả lời quấy quá Rồi do đó tạm biệt hai lão Vậy thì chúng con lên đường đây Tạm biệt bác trai và bác gái Nhẹ ôm lấy bà vai của Tuấn Vi Bọn họ cùng nhau sánh bước Nhìn bóng lưng của bọn họ dưới ánh đèn tự nhiên đan vào nhau Bà mẹ Tuấn Vi mỉm cười mừng rỡ Sự hài lòng đối với cương diễm Càng không có lời nào miêu tả được Ngày mai là Tết Nguyên đán Hai vợ chồng bọn họ Ăn năm mới hy vọng mới Mong mỏi con gái Cùng với cháu mau chóng có tin vui Khí trời rất là lạnh Mỗi người đều mặc áo đến là tròn vo Hoặc là tham gia các hoạt động mừng năm mới Hoặc là mang theo bạn bè quậy tương bừng Vào đêm giao thừa Năm cũ đón năm mới này Khắp nơi đều đã tràn đầy không khí náo nhiệt vùng cương diễm Cùng thi Tuấn Vi Không chen đến chỗ có nhiều người Mà chọn lãnh sự quán Anh Đà Cầu tại Vịnh Tử Tây Chúng ta cứ đứng đây ngắm cảnh là được rồi Cô không cần phải lên đó đâu. Nhìn cầu thang cao hút bên dần núi thì Tuấn Vi lập tức từ chối. Quang cảnh phía trên rất đẹp vận động một chút đối với thân thể cũng rất là tốt mà. Phùng cơn diễm lôi kéo cô bước lên bậc cầu thang vừa leo thang vừa cố gắng mà trêu tức cô. Mỗi lần leo tới cũng gãy cả chân nha. Cô còn lưng ai oán mà than thở. Nhưng vào lúc này một đôi vợ chồng già lấy tốc độ mau gấp mấy lần cô lướt qua thì Tuấn Vi xoay mình mà ngậm miệng Ánh mắt nhanh như chấp lén lén, dò xét bọn họ. Leo cầu thang còn chậm hơn cả ông bà lão kia, rất là mất thể diện nha. Sau khi kéo sáng khoảng cách, thì tiếng dấu cờ theo làn gió đêm bay tới. Nghe vậy, một cỗ nhiệt khí sông tới, thì Tuấn Vy lướt về phía hướng của vùng cương diễm. Về mặt đáng yêu cùng phản ứng của cô chọc cho vùng cương diễm bật cười ha ha, vừa tiếp tục leo lên. Thì Tuấn Vy xấu hổ nhìn chầm chầm bóng lưng của anh, nảy ra một ý định. Em trèo không nổi nữa rồi, mọc cỏng em đi. Cô giống như một chú khi con trèo lên lưng anh. Vậy thì ôm chặt nhé. Anh cương chiều mỉm cười của không cự tuyệt cô, ngược lại nâng mông của cô lên, bước chân vững vàng mà từ từ đi lên. Cô tựa vào trên bà vai rộng rái của anh từng bước từng bước, trái tim cũng lây động theo anh, giống như là đứa bé được cưng chiều, khóe miệng mỉm cười một cách ngọt ngào. Trèo lên chỗ cao nhất, bên tay phải chính là lãnh sữa quán Anh Quốc nổi tiếng thả cầu. Kiền trung đá đỏ rãnh đèn chiếu xuống, tàn ra một loại không khí lãng mặn. Phùng Cương Diễm đặt cô xuống rồi tự mình chạy đi nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó lộn lại trở về bên người cô. dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới tại một cái bàn hành lang ngồi xuống. Khi nhân viên phục vụ đưa nước uống tới, Phùng Cương Diễm thuận miệng cất tiếng hỏi. Nơi này, này em đã tới chưa? Có rồi nha, Lung học cấp 3 đã tới cùng với các bạn học. Xuyên qua cơ sổ hình phòng. Cô nhìn thành phố sáng chói phía xa xa cũng không có đi chơi riêng với con trai chứ Anh có do đó mà hỏi Cô đầu tiên là mỉm môi cười Rồi liếc xéo anh mới trả lời Không có, trước mắt chị có anh nha Vậy thì em đáp ứng anh Về sao chị có thể đến chỗ này với anh không Anh ngang ngực mà yêu cầu Tại sao chứ Cô cố ý hỏi Nào có ai tự nhiên lại yêu cầu như vậy Bởi vì nơi này sẽ trở thành Nơi kỷ niệm của chúng ta Anh thâm ý nói Ngay cả nụ cười cũng thần thần bí bí. Anh nói là có ý gì? Cô không hiểu ra sao? Nhìn sâu vào trong mắt cô, khóe miệng của vùng cưng diễm cong lên, từ trong tôi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nước biển. Thì Tuấn Vy nháy mắt mấy cái, người độc bầu không khí không tầm thường, thì tim của cô không khỏi đập nhanh hơn. Không phải là anh muốn cầu hôn chứ? Cô thông minh lập tức suy đoán, khẩu khí giả bộ nhẹ nhàng, thật ra thì cô càng ngày càng hồi hộp. Đúng vậy, anh muốn cầu hôn em Anh vừa nói xong thì mở nắp hộp ra Trong hộp chất nhẫn kim cương tao nhã hào phóng lặng lặng lấp lánh Nằm ở trên nền vải nhung vùng cương diễm đi ra khỏi chỗ ngồi Mặt ngó cô quỳ một chân trên mặt đất Nhìn trên vật tượng trưng Cho tình yêu vĩnh hằng Chúng ta kết hôn đi Anh muốn mỗi ngày được ở cùng em Cũng không muốn sống riêng nữa rồi Anh chân thành biểu đạt tình yêu say đắm dành cho cô Ở chung rất là dễ dàng Ở riêng không hề trăn trở, lòng của bọn họ đã tắt chặt lại cùng với nhau, đơn giản chỉ cần tách ra sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Tuần nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net